Nhưng đúng lúc này, trong tay John Thừa Phong đồng thời cũng xuất hiện một đạo quang mang. Trên tay hắn không biết từ khi nào đã có một tấm thuần nhỏ, tấm thuần này cũng không có diện tích lớn bao nhiêu. Nhưng dùng để phòng ngự đòn tấn công diện tích nhỏ của đạo cầu vòng kia là dư giả. Hắn giơ cao tấm thuần, giống như đã sớm đoán được Cừ Nhân Nghĩa sẽ thực hiện đòn này, chặn đứng lộ tuyến tiến công của cầu vòng. Cửu Nhân Nghĩa cười lạnh một tiếng, tâm niệm nhanh chóng thay đổi, đạo cầu vòng kia lập tức ở giữa không trung chuyển hướng. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lách sang một bên, vòng qua phía sau đánh về phía hậu tâm doanh thời phong. Biến hóa xảy ra quá nhanh. Nếu vật này ở trong tay người khống chế, căn bản không có khả năng làm ra loại chuyển hướng không thể tưởng được như thế.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 Nhưng mà còn không đợi hắn ra tay, trong tai đột ngột vang lên thanh âm của Phong Hú. Lục Mặc và Lâm tự nhiên đồng thời dừng lại, hơn nữa trong lòng thoáng an tâm một chút. Có vị lão nhân gia này tự mình tọa trấn thì cừu nhân nghĩa làm sao có thể làm bị thương do anh thừa phong được. Nhưng mà, làm cho bọn họ không thể tưởng tượng được là Phong Hú cũng không có ra tay, mà do anh thừa phong cũng không có bị đạo cầu vòng kia gây thương tiếc. Ngay khi đạo cầu vòng kia bị làm giảm tốc độ để chuyển hướng, Doanh Thừa Phong đồng thời cũng rút được trường kiếm ở bên người ra. Hắn đảo kiếm đâm về phía sau một nhát. Chỉ qua một cái chớp mắt, một kiếm kia đã đâm trúng đạo cầu vòng kia. Keng! Cổ tay Doanh Thừa Phong khẽ run lên trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Đạo cầu vòng kia chẳng qua chỉ là một kiện linh khí cách không khống chế. Nhưng mà lực lượng to lớn của nó lại không chút nào thua kém một kích cực mạnh của võ sĩ tu vi Bát tầng chân khí. Nếu như một kiếm này của hắn không phải vận sức chờ phát động, chỉ sợ còn chưa đợi hắn có thể đánh lệch hướng đạo cầu vòng kia đi đã bị nó đánh tan rồi. Có lẽ cũng chỉ có sư cách cường giả mới có thể dễ dàng hóa giải luồng lực lượng này. Nhưng mà tốc độ của đạo cầu vòng kia cũng quá nhanh a.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 Nhưng ở ở trong đường công này lại ẩn chứa công kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra. Đám người lục mặt đều nhớ lại, thủ đoạn công kiếp như vậy đúng là rất khó để ướm phó. Nếu như ở vào trường hợp tương tự, bọn họ sẽ vừa chống đỡ đạo cầu vòng, đồng thời còn áp sát lại gần cừu nhân nghĩa. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, như vậy kiện linh khí kia sẽ không còn ai khống chế nữa.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 chỉ là muốn cho hắn tự mình cảm thụ một chút sự cường đại và phương thức tác chiến của linh vũ giả. Khi tiến vào tranh đoạt truyền thừa tháp, khả năng gặp phải linh vũ giả rất lớn, cho nên Phong Húm mới làm như thế. Dù sao, có lão ở một bên nhìn thì tuyệt đối không thể khiến cho Doanh Thừa Phong bị thương. Nhưng mà, ngay cả lão cũng không nghĩ tới biểu hiện của Doanh Thừa Phong không ngờ lại xuất sắc như thế. Cường nhân nghĩa đem đạo cầu vòng kia thi triển tới cực hạn mà vẫn như trước không cách nào làm gì được do anh thừa phong. Vào giờ khắc này, ngay cả phong húng cũng phải cảm khái. Tiểu tử này chân khí có lẽ không mạnh. Nhưng cường độ lực lượng tinh thần và khả năng nắm giữ thân thể rất tốt. Vượt xa so với những người khác. Sát khí trong lòng cường nhân nghĩa càng lúc càng thịnh.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 Đầu mũi kiếm không ngừng có bạch sắc quan mang lập lọa xuất hiện Đem uy lực công kết phát huy tới mức cực hạn Từ lúc đầu giao thủ tới nay Do anh thừa phong vẫn luôn bị động phòng ngự Đứng nguyên ở một chỗ chịu đựng đạo cầu vòng kia không ngừng vòng quanh người tấn công Làm cho tất cả mọi người đều có một loại ảo giác Đó chính là hắn căn bản không có khả năng tấn công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 Đạo cầu vòng đang bay trên không trung kia phản phất như không bao giờ có thể bị người ta bắt được, quỷ tích thì đột nhiên bị một kiếm này bổ trúng, hơn nữa còn rơi xuống mặt đất. Mọi người trợn mắt nhìn xuống đất, không ngờ đạo cầu vòng kia lại là một thanh đoản kiếm màu đỏ nhạt không quá lớn. Lúc đoản kiếm rớt xuống đất, sắc mặt Cừ Nhân Nghĩa đột nhiên đỏ bừng lên, một ngụm máu tươi gần như sẽ phun ra khỏi miệng. Bất quá Thái độ làm người của hắn rất cuồng cường, như thế nào cũng không chịu xấu hổ trước mặt địch thủ. Mạnh mẽ nuốt ngụm máu tươi xuống, đồng thời cổ tay cũng hơi lật một cái. Cổ lực lượng vô hình theo đó được phóng thích ra. Thanh đoạn kiếm đang nằm trên mặt đất thoáng dao động vài cái rồi lại hóa thành một đạo cầu vồng. Rất nhanh nó tránh xa cơn thừa phong, bay về phía ống tay áo cựu nhân nghĩa. Chỉ có điều Màu sắc đạo cầu vồng này trong thế nào cũng thấy yếu ớt hơn ban đầu rất nhiều. Một kích lôi đình kia của Doanh Thời Phong đã khiến cho kiện linh binh này có chút bị thương tổn.